Bạn đang nghe truyện tại thế giới truyện chương 151, 151 cốc trà xanh, đặng hồng xoay người đi vào, đem chuyện bên ngoài nói cho đông tuyết lục, đông tuyết lục nghe vậy ngẫn ra, bởi vì trong sách là lấy đông chân chân vì nữ chủ, cơ hồ không nhắc tới ôn gia sự tình, tông thúc lại càng không có, bởi vậy nàng không biết tông thúc đời trước có hay không có nhận về con của mình, bất quá nếu người đã đi tìm đến, tự nhiên không thể đem người đuổi đi. Đông tuyết Lục suy nghĩ một chút nói, phiền Toái đặng quản lý cho bọn hắn ở bên dưới an bài hai cái vị trí, cho bọn hắn làm một ít thức ăn, liền nói chờ yến hội sau khi kết thúc lại dẫn bọn hắn đi gặp tông thúc, nếu bọn họ dám quấy rối lời nói, liền thỉnh bọn họ đi cục công an uống trà, đặng hồng gật đầu, đi, ta đây liền qua, đặng hồng vẫn rất có năng lực quản lý, một lát sau, bên ngoài ồn ào náo động liền ngừng, chờ đông tuyết Lục trở lại vị trí, ôn như quy lại gần hỏi, Làm sao, hắn ấm áp hơi thở phun tại nàng bên tai, nhường nàng run rẩy một chút, lỗ tai ửng đỏ, bên ngoài có hai cái tự xương là con trai của Tông Thúc cùng tức phụ người, ta nhường đặng quản lý đi xử lý, hết thảy chờ yến hội kết thúc lại nói, đối diện Tông Thúc đang tại khuyên ôn lão gia tử uống ít chút rượu, ôn lão gia tử ngại hắn phiền nhưng vẫn là làm theo, nếu Tông Thúc muốn rời đi ôn gia lời nói, nhất không có thói quen người đoán chừng là ôn lão gia tử. Ôn như quy ánh mắt dừng ở nàng ngọc ngượng trên vành tai, hầu kết trên dưới nhấp nhô hạ, trăm ngày yến món ăn là đông tuyết lục tự mình định, chất lượng cũng là nàng tự mình trấn, đến chúc mừng khách nhân sôi nổi khen ngợi, rất nhiều người hỏi thăm ở bên cạnh làm rượu tịch giá cả, giá cả tuy rằng đắt một chút, nhưng phục vụ cùng chất lượng không phải nói, cũng đủ đẳng cấp, ở trong này bày rượu khẳng định vô cùng có mặt mũi, vài người rời đi trước cùng đông tuyết lục dự định tiệc rượu thời gian. Tiểu lâu tiểu buông bán lời một bút, chờ khách nhân tán đi, đông tuyết lục lúc này mới sự tình nói cho tông thúc, tông thúc tay run lên, thiếu chút nữa không đem ôn lão gia tử cổ tay cho bót nát. tuyết lục, ngươi nói cái gì, ôn lão gia tử đâu đến ngược lại hít khí lạnh, bình tĩnh một chút, ngươi người này trước buông ra tay của ta, tông thúc lúc này mới buông ra tay hắn, nhưng dáng vẻ như cũ hết sức kích động, đông tuyết lục, có hai cái tự xương con trai của ngươi cùng con dâu người lại đây. Bởi vì vừa rồi đại gia đang dùng cơm, ta liền nhường đặng quản lý dẫn bọn hắn ở dưới lầu ăn cơm, bọn họ bây giờ tại phía dưới, ân, nghe được đông tuyết Lục trả lời, ngay sau đó tông thúc hóa thành một trận gió chạy như điên, xông bào thai một cái bị trần tẩu tử ôm, một cái bị ôm như quy ôm, đại gia cũng nhanh chóng cùng đi qua, tông thúc tim đập rộn lên, hai tay run rẩy, hắn tức phụ và nhi tử gặp chuyện không may năm ấy hắn tại quân đội, nhận được gia hương phát đại thủy tin tức. Hắn vội vã xin phép đuổi trở về, nhưng vẫn lại chậm một bước, đại thủy đem hết thảy đều hủy, phòng ở không có, ruộng đất che mất, khắp nơi đều là gia súc hư thối thi thể, rất nhiều người trôi giặt khắp nơi, hắn tại khủng hoảng trung đuổi về gia, sau đó nhìn đến lão phòng bị hồng thủy cho sói lỡ, tức phụ và nhi tử sớm đã không biết tung tích, nghe cách vách hàng xóm nói, bởi vì mấy ngày liền xuống thật nhiều ngày mưa to, rất nhiều người nhà ở không tốn sức vững chắc. Đại gia bị bắt dời đi, còn không kịp dời đi phòng ở liền sụt, rất nhiều người bị đại thủy hướng đi, trong đó bao gồm hắn tức phụ và nhi tử, nghe được lời kia, hắn lá gan đều nứt, không nguyện ý tin tưởng chuyện này, hắn theo sông ngồi đi xuống tìm thật nhiều ngày, giày đều đi phá, được sinh không gặp người chết không thấy thì, qua nhiều năm như vậy hắn vẫn luôn không từ bỏ tìm kiếm, nhưng một chút tin tức đều không có, đến năm nay liền muốn mãn 20 năm. Hắn nguyên bản nghĩ năm nay đem sự tình hòa cái dấu chấm tròn, cho bọn hắn mẹ con kiến cái phần mộ, không nghĩ nhi tử trở về, điều này làm cho hắn như thế nào có thể không kích động, đi xuống dưới lầu, tông thúc nhìn chung quanh, sau đó tại nơi hẻo lánh trên bàn nhìn đến hai trung niên nam nữ đang tại lan thôn hổ íp, ăn được miệng đầy đầy tay dầu, trên bàn xếp vài cái không cái đĩa cùng chén không, cái kia trọng lượng là người bình thường ba bốn người trọng lượng, được hai phu thê ăn nhiều như vậy đã chống được trên cổ đến, nhưng vẫn là ra sức nhét vào miệng đồ vật, phản phất quỷ chết nói đầu thai giống nhau, những người khác thấy thế đều lộ ra ghét bỏ biểu tình, một màn này nhìn tại tông thúc trong mắt, lại làm cho hắn vô cùng xót xa, nếu ngày trôi qua tốt, như thế nào hội nói thành dạng này, tuy rằng còn không xác định bọn họ có phải hay không con trai của mình cùng con dâu, được thay vào con trai của mình, loại tình cảnh này khiến hắn trong lòng từng đợt khó chịu, người nam nhân kia chính mặt đối hắn. Từ dung mạo đến xem cùng hắn chết đi tức phụ có hai ba phân tương tự, tông thúc hai tay run run đi qua, hải nhì, là ngươi sao, nam nhân cầm trong tay một cái to mộng chân gà, ở hơi đạo, cái gì hải nhi thịt không có, ngươi lại đi lấy một ít lại đây, nam nhân vinh mặt hất hàm sai khiến, một bộ đại gia bộ dáng, một màng này bị xuống lầu đến đông tuyết lục nhìn ở trong mắt, mày cau lại một chút, nữ nhân trong tay cũng cầm một cái đùi gà, ngẩng đầu lên, Sau đó nhìn đến tông thúc đầy mặt kích động nhìn mình nam nhân, chỉ thấy nàng mắt tam giác ánh mắt chợt lóe dưới đáy bàn chân hướng nam nhân đá một chút, nam nhân ai nha một tiếng, đang muốn mắng nàng làm gì muốn đá chính mình, liền thấy nữ nhân đem chân gà ném đi, đứng lên khóc lên, phụ thân, chúng ta rốt cuộc tìm được người, nữ nhân thanh âm vừa nhọn lại nhanh, giống như móng tay xẹt qua kính phát ra thanh âm, kích thích người màng tai, nữ nhân cũng là cái diễn kịch cao thủ, nước mắt nói đến là đến. Chính là khóc đến có chút hoa trương, như vậy cùng với nói là nhìn đến cửu biệt trùng phùng thân nhân, càng như là đang khóc mất, nam nhân rất nhanh cũng phản ứng kịp, vứt bỏ trong tay chân gà kích động hô một tiếng, phụ thân, ta là hồ hải à, vì tiến thêm một bước xác nhận, tông thúc kéo ra hồ hải quần áo, tại phía sau lưng của hắn phát hiện một cái màu đỏ bớt, nhìn đến bớt, tông thúc lập tức nước mắt luôn rơi, hải nhi, thật là ngươi, phụ thân mấy năm nay tìm được ngươi thật là khổ a Phụ thân, ta cũng tìm được ngươi thật là khổ, nhi tử những năm gần đây trôi qua tốt thê thảm, hồ hải chạy tới, hai phụ tử ôm đầu khóc rống, tiếng khóc rung trời, trường hợp một lần rất cảm động, ôn lão gia tử mũi chua chua, tiểu tông mấy năm nay không dễ dàng à, tiểu tông ở bên cạnh hắn chiếu cố hắn nhiều năm như vậy, ở trong mắt, hắn đã là thân nhân của hắn, tiểu tông mấy năm nay vốn ban đầu đều dùng đang tìm tức phụ và nhi tử trên người. Nhìn con trai của hắn dáng vẻ tự hồ trôi qua không tốt lắm, có tất yếu hắn sẽ thò tay, tử lâu những người khác mới vừa rồi còn khinh bỉ hồ hải hai phu thê, lúc này biết câu chuyện, đều lần lượt cảm thán lên, chỉ có đông tuyết lục cùng ôm như quy hai người mặt vô biểu tình, bọn họ đưa mắt nhìn nhau, đều tại đối phương trong mắt thấy được không tin, đông tuyết lục cảm thấy hai người này kịch diễn phải có điểm quá mức, nhất là cái người kêu dương đông mai nữ nhân, đáy mắt tràn đầy tính kế. Bất quá đây cũng chỉ là nàng trực giác, nói không chừng hai người này thật đúng là con trai của Tông Thúc cùng con dâu, chờ Tông Thúc bọn họ bình phục sau, bọn họ lúc này mới đi qua, Tông Thúc gắt gao kéo tay của con trai cổ tay, Hải Nhi, đây là ôn tư lệnh, đây là Như Quy, ngươi còn nhớ rõ không, Hồ Hải lại là gật đầu, lại là nói lên khi còn nhỏ sự tình, đột nhiên đôi mắt rơi xuống đông tuyết lục diễm lệ trên mặt, thân thể mềm một nửa, hắn si ngốc nhìn xem đông tuyết lục. Dán vẻ vô cùng đáng khinh, nước miếng đều sắp chảy xuống, ôn như quy mày chợt cao, đi phía trước một bước ngăn trở tầm mắt của hắn, hồ hải đối thượng ôn như quy sâu thẳm ánh mắt, cả người run lên, chỉ thấy nhất cổ áp lực nhanh diện triển ép mà đến, dương đông mai thấy thế thân thủ tại hắn trên thắt lương ngắt một cái, âm thầm cắn răng nói, nam nhân ta hắn không kiến thức, nghe được tư lệnh lớn như vậy quan cho dọa đến, hai tử hắn phụ thân, ngươi còn không nhanh chóng cùng tư lệnh vấn an. Hồ Hải bị tức phụ như thế nhất đánh, đâu đến hít một hơi khí lạnh, ôn tư lệnh tốt, ta đích xác là bị giật mình, cảm ơn ngày qua nhiều năm như vậy chiếu cố ta phụ thân, ôn lão gia tử cũng không phải mắc mù người, vừa rồi hắn còn muốn cho Hồ Hải tại kinh thị an bài một phần công việc tốt, liền xem như là cảm tạ Tiểu Tông chiếu cố hắn nhiều năm như vậy, nhưng hiện tại nhìn đối phương cái này bộ dáng, hắn lập tức bỏ đi ý nghĩ này, Tiểu Tông. Ngươi cùng con trai của ngươi hảo hảo trò chuyện gặp nhau, ta rượu có chút thượng đầu, muốn trở về nghỉ ngơi, Tông Thúc liền vội vàng gật đầu, muốn không ta phù ngài trở về đi, ôn lão gia tử vẫy tay, không cần, ta cùng như quy bọn họ cùng nhau trở về liền tốt. Bạn đang nghe truyện tại thế giới truyện đọc.com, hồ hải ánh mắt nhường đông tuyết lục rất buồn nôn, nhưng nhìn tại Tông Thúc trên mặt, nàng không có phát tác, Tông Thúc, trong nhà phòng không quá đủ. Liền tạm thời ủy khuất con trai của ngươi cùng con dâu đi khách sạn ở, số tiền này ngươi lấy trước đi dùng, nếu như đối phương là thành thật người, nàng không ngại làm cho đối phương trở về trong nhà ở, nhưng này hai người lấm la lấm lét, vừa thấy liền không phải người thành thật, trong nhà lại có nhiều như vậy hài tử tại, nàng là dù có thế nào cũng sẽ không để cho bọn họ đi trong nhà, tông thúc vội vàng vẫy tay, không cần không cần, trên người ta có tiền, ai ngờ lời nói vừa xuất khẩu Liền nghe hồ hải cười nói, phụ thân, ngươi liền thu tuyết lục tiền đi, đây là nàng một phần tâm ý, nói hắn liền muốn đi đón đông tuyết lục tiền trong tay, lại bị hắn tức phụ cho giành trước một bước, dương đông mai đem tiền lấy qua, trong lòng mắng một tiếng hồ ly tinh, trên mặt cười nói, cảm ơn ngươi nhóm, chúng ta đây liền thu, đông tuyết lục lạnh lùng nhìn bọn họ một chút, nhìn về phía tông thúc đạo, tông thúc, chúng ta trước mang hài tử đi về nghỉ, Ngươi có cái gì cần lại nói với chúng ta, Tông Thúc liên thanh nói hảo, đám chìm tại nhận về hài tử vui vẻ trung, hoàn toàn không có phát hiện không thích hợp địa phương, ra tử lâu, ôn như quy sắc mặt liền trầm xuống đến, về sau không muốn cùng kia nam nhân gặp mặt, hắn không thích hắn nhìn đông tuyết lục ánh mắt, nếu là hắn không phải con trai của Tông Thúc, hắn khẳng định muốn một quyền nền qua, đông tuyết lục châu mày lại đạo, ngươi nghĩ như thế nào, ta tổng cảm thấy nơi nào không đúng lắm. Ôn như quy ân một tiếng, quay đầu ta nhường kiến nghĩa đi thăm dò một chút, đồng tuyết lục lại cảm thấy sự tình này không dễ dàng như vậy điều tra, dù sao ở giữa mất đi liên hệ nhiều năm như vậy, đối phương nói cái gì bọn họ hoàn toàn không cách điều tra, bất quá nước ngoài có thể tra DNA, quay đầu nếu là thật sự điều tra không ra đồ vật, nàng cảm thấy chỉ có thể đi đường này, về đến trong nhà, ôn lão gia tử hôm nay uống nửa chén rượu, lúc này đã trở về phòng ngủ. Trần tổ tử mang hài tử bận việc một ngày, đông tuyết lục cũng làm cho nàng trở về phòng nghỉ ngơi, hai đứa nhỏ tại hồng nhạc giường trẻ nít thượng ngủ, bộ dáng nhu thuận giống hai cái thiên sứ, nhất là tiểu nhiễm nhiễm, ngủ được cùng chỉ tiểu heo đồng dạng, hai gò má hồng phát phát, nhìn xem đông tuyết lục nhịn không được tại trên mặt nàng thơm một ngụm, tiểu nhiễm nhiễm môi nhi giật giật, nhưng không tỉnh lại, tiểu yến yến lại tiểu, sau đó không thoải mái khóc lên, tiểu gia hỏa đặc biệt thích sạch sẽ. Tiểu kéo nhất định phải lập tức đổi sạch sẽ, tiểu nhiễm nhiễm thì là cái tham ăn, chỉ cần nhường nàng ăn no, hết thảy tốt thương lượng, ôn như quy rửa tay, cầm lấy tải cho nhi tử đổi tả, động tác 10 phần thuần thục, thay xong tả, tiểu yến yến rất nhanh lại ngủ, đồng tuyết lục nhìn nhi tử cùng nữ nhi một hồi lâu, xoay người đang muốn đổi áo ngủ cũng nghỉ ngơi một lát, liền nhìn đến ôn như quy mày cau lại một chút, có phải hay không cơ bắp lại rút gân. Nâng tinh thần phân liệt dược vật sẽ dẫn đến các loại tác dụng phụ, cụ thể nhân người mà khác nhau, ôn như quy ngay từ đầu là suy nghĩ thay đổi chậm, sau này chậm rãi thích ứng khá hơn, gần nhất lại là cơ bắp có chút vấn đề, này trận da thịt của hắn thường thường rút gân hoặc là đau đớn, mỗi lần đau dậy lên đều phi thường khó ngao, trần giáo sư nói đây là bình thường phản ứng, chỉ có thể sử dụng trường nóng hoặc là massage giảm bớt, ôn như quy trấn an nàng, ngươi đừng lo lắng, không phải rất đau. Đông tuyết lục biết hắn lời này là nói đến an ủi chính mình, mỗi lần bắt đầu đau toàn thân đều đổ mồ hôi lạnh, như thế nào sẽ không đau đâu, nàng nhanh chóng đi đánh nước nóng lại đây cho hắn trường nóng, tiếp lại giúp hắn mát xa rút gân cơ bắp, xoa bóp một hồi lâu, ôn như quy cơ bắp đau đớn mới chậm rãi xoa dịu đến, Đông tuyết lục tay đều mát xa chua, đang muốn đứng lên thay quần áo, thân mình của nàng liền bị ôn như quy cho ôm, một cái trời đất quay cuồng tại, nàng bị đặt ở dưới thân. Cái tư thế này, nàng tại hạ hắn tại thượng, không phải giống nhau ái muội. Ôn Như Quy như mực đôi mắt nhìn xem nàng, âm thanh trầm thấp khàn khàn, "Vất vả ngươi, kế tiếp đổi ta hầu hạ ngươi." "A thông suốt." Đông Tuyết Lục đôi mi thanh tú thoáng nhướng, "Vậy ngươi nghĩ như thế nào hầu hạ ta?" Hắn vành tay ứng đỏ, từng chữ một nói ra, "Lấy sắc hầu người"